hồi ba mươi lăm núi quảng võ hán sở tranh chiến dọa thái công hạng vũ ra uy hạng vương kéo binh đến quảng võ cùng với hạng bá chung li mùi và các tướng bàn bạc hạng vương mới nói hiện nay quân hán đang họp cả chư hầu chỉnh đốn quân mã quyết định cùng ta quyết chiến song quân ta đang thiếu lương thực biết liệu làm sao hạng bá nói thái công hiện đang bị giam giữ ở đây ta bắt Thái Công viết một bức thư bảo Hán phải lui quân. Hãy quân Hán chịu lui thì ta thả Thái Công về thành cao. Bằng không ta sẽ giết Thái Công đi để cho Lưu Bang trở thành một kẻ tội nhân muôn thọ. Nếu Đại Vương làm theo cái ấy thì sức mạnh bằng mấy vạn hùng binh. Hạng Vương theo lời hạng Bá sai người về Bình Thành bắt Thái Công giải đến. Chẳng bao lâu Thái Công bị dẫn đến Quản võ đưa vào ý kiến Hạng Vương. Hạng Vương nói. Còn ngươi là Lưu Bang, ngay ngay cùng ta tranh chiến, không đoái tưởng gì đến ngươi cả. Rõ hắn là một đứa con bất hiếu. Nay ta gọi ngươi đến đây, định sai ngươi viết một bức thơ, khuyên Lưu Bang hãy đình chiến. Được vậy, ta sẽ tha ngươi và Lã Hậu trở về thành cao, để cha con chồng vợ được xung hợp. Ngươi nghĩ như thế nào? Thái Công nói, Lưu Bang thỏa nhỏ vẫn là kẻ tham tài hiếu sắc, không nghĩ gì đến cha mẹ. Chỉ lấy phú quý làm trọng E rằng tôi có viết thư mà gửi cho con tôi Thì cũng chẳng có ích gì Hạng Vương nói Thì ngươi cứ viết thư thử xem Nếu Lưu Bằng có lòng gì khác Thì ta sẽ liệu Thái Công liền viết mật thơ trình cho Hạng Vương Hạng Vương xem thư xong rồi nói Nếu Lưu Bằng xem thư này mà không lúi binh Thì thật là một loài lang thú Liền sai Trung Đại Phu Là Tống Tử Liên mang thư đến thành cao Tử Liên đến báo tin cho Hán Vương biết Hán Vương liền đòi Trương Lương và Trần Bình đến thương nghị Hán Vương nói Sở Vương sai trung đại phu Tống Tử Liên Đem thư Thái Công đến đây là ý như thế nào? Trương Lương nói Đây chắc là kế của Sở Vương muốn cho ta lui binh Nên buộc Thái Công viết thư Vậy Đại Vương thấy thế không nên buồn rầu khóc lóc Chỉ nên trả lời một cách mạnh dạn Thì mới cứu được Thái Công khỏi nạn Hán Vương theo lời đòi Tử Liên vào bệ kiến. Tử Liên trình bức thơ của Thái Công lên, Hán Vương bóc ra xem trong thư viết: Thái Công thống thiết ngỏ cùng Hán Vương Lưu Ban, ta từng nghe vua Tuấn là bạc bậc đại hiếu, dẫu tranh thiên hạ nhưng không bỏ đạo trời. Nay ngươi chỉ lấy phú quý làm trọng, coi ta như kẻ qua đường. Từ khi bị bắt ở Thư Thủy đến nay đã 3 năm mà ngươi chẳng một lần nhắc đến, ta nhờ Sở Vương rủ đất, nếu không đã bị giết, giam giữ nơi công sở ngài ngài cấp dưỡng, rồi mới được tòng sanh. Vương hậu Lã thị nhớ mong thái tử, nước mắt không lúc nào vơi. Vậy mà người cứ việc tung hoành trong thiên hạ, rụng gan như gan đá, không biết gì đến gia đình, thật là đứa con bất hiếu bất nghĩa. Hiện Sở Vương đã đem ta đến quản bỏ Mấy lần định giết treo đầu ở thành cao Để gương cái tiếng bất hiếu của ngươi trong thiên hạ Nhưng ta cứ vang sinh mãi, sợ vương không nở Nên chưa có bị chết Nay ta viết thư này cho ngươi Hãy nên nghĩ thân mình, do đâu mà có Muôn vật trong thế gian có gì là đáng trọng Hãy bãi binh, đón ta về nước Khiến cho cha con chồng vợ được đoàn tụ Còn nếu ngươi cứ động binh chống cự Mạng ta e chẳng còn Người giàu có lấy được thiên hạ Mà người bỏ cha bỏ mẹ Thì muôn đời thoá mạ Thì đó không phải là vinh Người phải nên tự tính Hán vương bấy giờ mới uống rượu xong Đôi mắt lờ mờ Hơi men chưa tỉnh Đọc xong bức thư mà không để ý gì cả Nên nói với tử liền Ta cùng hạng vương năm xưa Cùng thờ vua hoài vương Kết làm anh em Bái cha ta thì cũng tức là cha của Hạng Vương, cha ta ở sở, thì cũng như là ở hắn, ta chẳng phải bận lòng gì cả. Nếu Hạng Vương giết cha ta, thiên hạ không chỉ nguyền rủa ta mà nguyền rủa cả Hạng Vương. Ngày trước Hạng Vương ngầm xui quý bố giết vua nghĩa đế, khiến thiên hạ căm hờn đến nay vẫn chưa quên. Nay nếu lại giết cha ta nữa, thì chẳng sợ thiên hạ thán oán hay sao? Người về nói hộ với cha ta Cứ yên tâm mà ở sở Coi như là đang ở trong dinh của Hán vậy Hán Vương thì chỉ nói bấy nhiêu lời Không đề cập gì đến chuyện bãi bên cả Đoạn sai hai người con gái Mời Tống Tử Liên nghỉ ngơi sau trướng Tống Tử Liên muốn về Nhưng chưa nhận được phúc thư Thì còn ráng ở lại Sau đó Trương Lương và Trần Bình tiếp đón Đại thụ Tử Liên Dục Tử Liên đi về sở tử liên không biết phải làm thế nào nên đành quay góp về quản võ thuật lại mọi việc cho hạng vương nghe hạng vương trầm mặc nghĩ ngợi hạng ba bước ra nói tình cha con mà hán vương lạnh nhạt như thế thì hán vương không phải là người có thể làm nên việc lớn xin đại vương cứ chuẩn bị giao chiến thấy nào cũng thắng hạng vương nói thấy thì lưu bang là tuồn tủ sắc coi cha mẹ vợ con như nước lã kẻ ấy thì không còn nói chuyện phải trái gì được nữa. Tổng tử liền nói: khi tôi vào ý kiến háng vương, thấy háng vương còn say rượu chưa có tỉnh. Lúc xem thư háng vương cũng chẳng có vẻ gì ân cần đến thái công. Sở vương nói: thôi, hãy giữ thái công lại trong quân, chờ tài giao chiến với lưu bang xong rồi sẽ liệu. Nói rồi triệu các tướng và tuyển hai vạn tinh binh đóng sẵn dinh trại để chờ háng quân kéo đến. Bấy giờ Hàng tính thao luyện quân mã đã xong, vết thương của hán vương cũng đã lành, vua tội bàn kế để đánh sở. Hàng tính nói, bá vương đóng quân ở Quảng Võ lâu ngày, thế nào cũng sinh trải biến, vậy ta phải cử binh đánh ngay mới được, xin đại vương hạ lệnh tiến binh. Hán vương nói, chuyến này trong cậy ở nguyên soái đó, liền hạ lệnh xuất quân. Hàng tính thống lĩnh đại binh đi trước, quân kỳ phát phới. Tiếng xeo ó vang trời binh lực 10 phần hùng khí Đến Quảng Võ Hàng Tính truyền hạ trại cách dinh sở hơn 30 dặm Và dặn dò các tướng phải lưu tâm phòng giữ Hán Vương kéo binh đến sau Lập trại đối diện với trại Hàng Tính Buổi tối Hán Vương cùng Trương Lương Tiêu Hà Trần Bình Sai người triệu Hàng Tính đến để bàn kế Sai nhân đến trại của Hàng Tính Về báo rằng Nguyên Soái không có trong dinh Bọn quân hầu bảo rằng Hàng Nguyên Soái vẫn dẫn mấy mươi kỵ binh Đi về phía đông nam Nhưng không biết đi đâu Hán vương kinh ngạc nói Hán sợ đang chống nhau Hai bên dàn quân ở mặt trận Thế mà chủ tướng lại bỏ đi là ý gì Hay hàng tính thấy quân sợ mạnh Nên bỏ trốn Hoặc là giả lừa bỏ ta ở đây Để liên kết với bá vương chăng Trương Lương và Trần Bình Mỗi người thì bàn một ý không hiểu ra làm sao cả. Hán Vương liền sai một tên tiểu hiệu sang dinh hành tính để nghe động tình thế nào. Một lúc sau, tên tiểu hiệu trở về báo, bên đó canh phòng rất nghiêm ngặt, hàng ngũ chỉnh tề, duy chỉ có nguyên soái là còn vắng mặt. Hán Vương nóng lòng bảo, ngươi cứ gần ở trại nghe ngóng cho rõ ràng rồi về đây báo lại. Hán Vương cứ thắp đèn ngồi đợi, mãi cho đến trống canh ba. Ánh trăng đã chìm sâu vào sau đỉnh núi cao Tên Tiểu Hiệu mới chạy vội về báo Nguyên Soái đã về trại rồi Hán vương do dự hồi lâu Rồi sai Tiêu Hà đến dinh hàng tính xem thử Tiêu Hà đem mấy tên quân hầu đến nơi Gặp Quán Anh, đàn đốc quân Tuần Tiểu Quán Anh mới hỏi Đêm khuya thự tướng đi đâu vậy? Tiêu Hà đáp Ta sang thăm hàng Nguyên Soái. Quán Anh nói Nguyên Soái vẫn còn thắp đèn ngồi trong trướng Chứ chưa có đi nằm Liền đưa Tiêu Hà vào trong trung quân Hội kiến với hàng tấn Hàng tấn hỏi Thưa tướng đến đây chắc là có điều gì ngờ vực chăng Tiêu Hà hỏi Nguyên soái đem tối ra đi Chẳng hay là đi đâu vậy Hàng tấn nói Trận chiến nơi đồng bằng Bá vương là tay vũ dũng Lấy sức mà địch thì e khó thắng Vì vậy tôi phải tìm một kế Để giết họ hạ Tiêu Hà hỏi Chẳng hay cái ấy như thế nào Hàng tính đáp Quân cơ không tiện tỏ bài Dẫu vua tôi cha con cũng không nói trước Chúa thượng cùng các ngày, ngày mai Xem cuộc giao tranh thì sẽ thấy Tiêu Hà không dám hỏi nữa Lòng mừng phơi phới Trở về thuộc lại với Hán Vương Hán Vương nghe Tiêu Hà nói thì cũng an dạ Vào trướng an nghỉ Ngày hôm sau Hàng tính gọi các tướng vào nghe quân lệnh Các tính tụ hợp đủ mặt, hàng tính phân bình Phan Khoái, Quán Anh làm đội thứ nhất Chu Bột, Chu Sương làm đội thứ nhì Ngân Hấp lư Quán làm đội thứ ba la Mã Thông, Dương Hỷ làm đội thứ tư Trương Nhĩ, Trương Lương làm đội thứ năm Lâm Phiền làm đội thứ sáu Tào Tham, Xài Võ làm đội thứ bảy Hạ Hầu Anh, Vương Lăng làm đội thứ tám Anh Bố làm đội thứ chín Hán Vương cùng các tướng làm đội thứ 10 Mỗi đội lãnh 5.000 tinh binh Chia ra từng khu đóng quân Khi nghe pháo hiệu thì đổ ra một lượt Đánh dồn địch quân vào chân núi Quảng Võ Hàng Tính điều bác binh mã xong Thì bên kia Hán Vương cũng dẫn quân đến Hàng Tính ra ngựa gọi bá Vương ra nói chuyện Bá Vương vỗ ngựa xong ra rồi nói lớn Hỡi Hàng Tính Nhà ngươi là cựu thần của nước sở Lẽ ra đối với sở Phải có đôi phần quyến luyến Vừa rồi ta có sai vũ thiệp đến Tỏ lời phải trái Việc lợi hại trong thế chiến đương thời Thế mà người ngu dốt Không chịu nghe lời Hôm nay đã gặp ta Người chớ dở trò gian kế Hãy cùng ta quyết một trận hơn thua Hàng tính đáp Đại vương là người quyền quý Lẽ ra phải ngồi một nơi khiển tướng điều binh Sao lại cầm đao ra chiến trận mà làm chi, tôi e không tránh khỏi lụy thân Hàng Vương nói, nhà ngươi chỉ có tài tráo trở, dùng mù gian mà lường gạt địch quân Nếu ngươi dám đánh cùng ta mười hiệp, ta sẽ hiến cả sự nghiệp nước sở cho nhà ngươi Hàng Tính nói, dùng mù kế thắng giặc mới là kẻ trí cao Chứ còn như dùng sức mạnh chỉ là cái sức riêng mà trời đã giao phó cho mọi sinh vật trong vũ trụ mà thôi Tôi tưởng không nên coi đó là một tài năng Giống voi trâu cũng có một sức mạnh đáng kể Nhưng có ai cho đó là đáng sợ Bá vương tức giận, thúc ngựa đến hét lớn Ta phải lấy đầu cái thằng luồn khố này mới được Bọn chung ly mụi hạng bá hạng trang, chu lan ngu tử kỳ, hoàng sở đinh công ung sĩ đều đốc quân đến, vây bắt hàng tính Hàng tính vừa đánh vừa chạy Lùi dần đến chân núi Quảng Võ Trung ly mụi vội chạy đến nói với Bá vương Núi Quảng Võ chỉ có một đường ra, Nếu địch quân phục binh, chặn cái đường thì khốn Đại vương không nên đóng trại nơi đây Phải nhận xét địa hình đã Trung ly mụi nói chưa dứt lời Thì tiền quân đã trở lại báo Hàng tính chạy đi đằng nào mất hút Trước mặt là rừng núi, không có đường ra Bá vương nói Nếu mặt trước không có đường Thì cứ tạm đóng quân ở tại đây Đợi hậu quân đến rồi mình sẽ liệu Một lúc sau lại có tin hậu quân đến báo Hậu quân bị tướng Hán là Phàng Khoái và Quán Anh Đánh Đức ra làm hai đoạn Không có thể tiến được hạng vương chưa biết phải xoay sở làm sao Thì bốn mặt chiên trống vang rền Quân Hán chẳng biết từ đâu đến Đổ ra vay như kiếm Trung Ly Mũi nói Trước mặt có núi lớn ngăn trở Sau lưng có quân Hán vây phủ Đại vương đóng quân nơi đây bất lợi Phải cố phá vòng vây, Củ lấy hậu quân Bảo vệ lực lượng mới được Hàng Vương nói Quân Hán đánh bọc hậu Chắc là đạo quân chủ lực ta Khó mà phá nổi Dẫu có phá được cũng hao binh tổn tướng rất nhiều Chỉ bằng cứ tiến quân trèo núi qua đèo Tìm đường mà thoát nạn. Hàng Bá nói Nối quán bỏ ngầm trùng nguy hiểm, nếu đại quân không thể tiến được thì làm thế nào? Đàm lúc bàn bạc thì ý kiến chưa quyết mà bốn mặt quả thảo nổ tới bời, quân Hán mỗi lúc một siết chặt thêm vòng vây. Quân sĩ mất tinh thần, không còn dám chống cự nữa, đổ dồn vào một góc. Hạng Vương nổi giận hét: "Ta từ lúc xuất trận, diệt mấy trăm vạn quân tần, chẳng hề chịu thua bao giờ, nay gặp quân Hán" Phải sợ như thế này ư Nói rồi xua quân chống cự Đuổi đánh quân Hán Bỗng gặp cử giang vương anh bố Vung gươm ra cản Hàng vương hét lớn Đứa phản quốc Ngươi còn mặt mũi nào mà nhìn ta Anh bố nói Đuổi giết vua nghĩa đế Là âm mưu của ngươi Thế mà thiên hạ lại nguyên rủa ta Vậy ta phải giết ngươi Để thành minh cái việc này Nói rồi vác đầu nhảy sổ vào đánh Hai người giao chiến được 50 hiệp thì binh mã lầm phiền đã kéo đến quân sở rối loạn quý bố hoàng sở xông ra trợ chiến và nói lớn xin đại vương nghỉ ngơi để chúng tôi giết cái thằng giặc ấy cho hàng vương dừng thương quay ngựa vào đường núi đứng xem hai tướng giao tranh bây giờ trời đã sẫm tối bên hán các đạo binh của tào tham xài võ lại kéo đến nữa vài quân sở dày mấy lớp trung ly mụi đến gần hàng vương nói Trận tối quân binh thất thế, không thể cầm cự được lâu, đại vương cứ nên tìm đường mà thoát nạn. Hạng vương quốc ngựa theo con đường cũ tiến tới, vừa đi đến nửa đường núi thì thấy Hàn Tín đóng trại bên trên, ngồi cao ngất ngưỡng, hai bên thì đàn sáo réo rắt như đang mở tiệc vui. Hạng vương nổi giận mắng: "Cái thằng chùi khổ ấy, dám khinh ta như thế hay sao?" liền thúc quân trèo lên núi để bắt Hàn Tín. Các tướng sở thấy Hạng vương lên núi, thì cũng kéo theo nhưng đi chưa được bao xa, trên núi gỗ đá lăn xuống tới bờ. Hàn Vương nghiến răng trợn mắt, lòng căm tức đến cực độ. Quý Bố nói: "Không nên, đó là giang kế của Hàn Tín." Cổ làm cho đại vương tức giận treo lên, thừa lúc đêm tối thì hãm hại, chi bằng ta cứ nấn ná chờ qua đêm nay, đợi sáng mai xem chỗ nào ít quân thì ta sẽ mở huyết lộ thoát ra mới được." Hàn Vương theo lời kia nghiêm lại định nghỉ ngơi giày lá, bỗng bốn bề cây cối nổi lửa, ngọn lửa đùa gió cháy đến vùng vực. Hạng vương thất kinh, quân sở tan rã mạnh ai nấy chạy. Bị quân hán vừa bắt sống vừa giết chết, chỉ còn trơ lại có hạng vương cùng các tướng và hơn một quân kỵ ở giữa vòng vây. Hạng vương thấy thế, quân hán thì quá mạnh, bèn gắng hết sức mở vòng vây, bỗng gặp lâm phiền vùng đào đến đánh. Hạng vương nổi giận. Hét lên một tiếng chém làm phiền đứt làm hai đoạn, dẫn các tướng thoát khỏi vòng vây. Vừa toan tìm đường chạy thì gặp bọn sài vỏ vương lăng đem quân đến chặn đường. Hạng vương cũng phải gắng hết sức mới đánh lui được hai tướng và chạy đến chân núi Nam Sơn. Trước mặt một con suối sâu réo rắc chạy, hạng vương dừng ngựa lại nghĩ thầm. Trời tối, suối sâu quá, qua đó thì bất tiện, còn đang suy nghĩ thì đằng sau quân háng lại đuổi theo hạng vương vào giữa hạng vương đang cùng kế thì may thay đằng sau quân háng lại nhau nhau chạy dạt cả ra hạng vương thừa thế đánh tháo thì gặp hai tướng sở là chu ân và hoàng sở đang đốc quân đánh vào cứu mạng hạng vương hỏi ra mới biết hai tướng này lãnh năm binh nhưng chưa có bị tan rã nghe hạng vương lâm trận thì tìm đến giải cứu hạng vương lợi dụng số binh mã ấy Xong vào quân Hán đánh giết một hồi Quân Hán đã quá mỏi mệt Phải bỏ chạy Hạng Vương nhờ đó mà thoát thân Trời hừng sáng Hạng Vương thấy bốn mặt Đâu đâu cũng có quân Hán đóng đồn, Quân Kỳ rộp đất Tiếng chuông trống vang trời Hạng Vương nói với Chu Ân Ta từ lúc phát binh nơi cối kê đến nay Cùng chư hầu giao tranh Kể hơn ba trăm trận Nhưng chưa từng thấy ai dũng binh lợi hại Như là hàng tính Chu Âm nói: "Vì đại vương có tiếng là oai hùng nên Hàn Tính mới dự bị một cuộc chiến như vậy." Hàn Vương thở dài, thu gấp tàn quân trở về dinh, kiểm điểm lại thấy hao hơn tám phần. Các tướng như Quý Bố, Chung Ly Muội cũng thoát chết, song ai nấy cũng đều bị thương ít nhiều. Hàn Tính thắng trầm, đem đại binh trở về dinh. Hàn Vương sai mời Hàn Tính đến, ân cần khen ngợi: Ta nhờ tài dụng binh của Nguyên soái phá quân sở được một trận rất lớn Sau này quân sở nghe đến quân Hán thì phải vỡ mật, không dám giao tranh Hàng tính nói, đó là cũng nhờ uy đức của đại vương Tuy nhiên, hạng vương ta chưa có bắt được, cần phải đánh gấp để cho hắn không có thì giờ, nghỉ ngơi dưỡng sức Hán vương nói, Nguyên soái khá lo việc điều binh khiển tướng, ta chờ mong hát khúc khải hoàn đấy ba quân sớm được nghỉ ngơi, thiên hạ hưởng cảnh thanh bình. Hàn Tín Vân Lệnh kiếm điểm binh mã kéo đến dinh sở. Giữa lúc đó, nơi dinh sở binh lao mãnh liệt, các tướng như Chu Ân, Quý Bố, Hoàng Sở, Ngô Tử Kỳ đều bị thương, chưa có lành. Hạng Vương đang lo lắng tìm cách điều trị thì lại có tin Hàn Tín lại kéo quân đến. Hạng Vương thất kinh, gọi Trung Ly muội, Hạng bá vào thứ nghị. Trung Ly muội nói: Quân Hán rất đông, lại thêm hàng tính giùm bên rất hay, quân ta ở đây không thể nào chống đối được. Hiện Thái công đang ở trong dinh, ngài mai ra trận, đại vương phải mang Thái công theo, đắp sẵn ở trên thớt, cài dao vào bụng, bắt Hán Vương phải lui quân, bằng không phải mổ ruột Thái công giữa trận. Tình cha con lẽ nào Hán Vương không đau sốt? Hán Vương nói, giết Thái công thì không khó khăn gì, ta chỉ sợ thiên hạ cười chê. Trong ly muội nói, muốn làm cái mu thái binh thì còn gì sợ ai chế cười. Hạng Vương ngẫm nghĩ một lúc rồi nhận lời. Hôm sau, Hạng Vương đem quân ra trận, rối thái công đặt lên trên lưng ngựa, thẳng ngựa đến trại Hán. Quân Hán trông thấy vào báo. Hạng Vương khóc oà rồi nói, ta sinh ra ở đời đã không phụng dưỡng được cha mẹ, nay vì cớ tranh thiên hạ mà để cha ta phải chịu khổ, thôi thà hàng sợ. Để cứu lấy cha ta về nước cho tròn chữ hiếu đạo Trương Lương Trần Bình Càng Đại vương chớ có câu chấp như vậy Đành rằng không làm con không nên bỏ chữ hiếu Xong việc thiên hạ cũng không nên khinh Sở dĩ hạng vương bức bách thái công như vậy Là vì thấy quân ta đánh phá gấp quá Nên phải làm kế để cho ta lui binh Xin thủng thỉnh rồi xẻ liệu Hán vương nói nghe cha ta bị trói trên yên ngựa Lòng ta đau nhói Không thể chịu nổi Việc địch thiên hạ là việc lâu dài Cũ Thái Công khỏi nạn mới là việc cần gấp Trương Lương và Trần Bình đều nói Giết Thái Công Mà ít gì cho Hạng Vương Chẳng qua Hạng Vương muốn cho ta lui binh Nên mới làm như thế mà thôi Nếu Đại Vương khóc Hạng Vương lại còn đay đạo Thái Công nhiều hơn nữa Chi bằng ta giả cách điềm nhiên Hẳn Hạng Vương sẽ không cần đến Sự ham dọa Thái Công nữa Hai người vừa nói dứt lời lại có quân vào báo Bá vương đã đến trước trận Mời đại vương ra nói chuyện Hàng tính nghe bá vương đến liền bày trận ở Bình Xuyên Trung quanh bố trí chiến xa yểm hộ Bá vương trông thấy có ý khiếp sợ Dừng quân trước trận Hàng vương từ trong dinh cưỡi ngựa xông ra Kêu bá vương nói Hàng vũ người đã đến lúc binh cùng thế khốn Còn chưa đầu hàng hay sao Hàng vương nổi giận hét ngươi là đứa thấp phù ở phòng bái, tại cám gì mà đòi nói đến chuyện tranh thiên hạ? nói xong cầm kích đâm tới, hạng tính ra lệnh cho ba tướng, phàn khoái, chu bộ, vương lăng đổ ra mà chặn đánh. hạng vương một mình chống cự với bốn tướng rất hăng, chẳng bao lâu giữa trận có một tiếng pháo lệnh nổ giòn, ngọn cờ vàng quy động, tức thì quân mã từ bốn phương tám hướng kéo đến rầm rộ, bao vây hạng vương vào chính giữa. Hạng vương đưa mắt nhìn xa Thấy chung quanh chiến xa vây kín sát khí đằng đằng Giáo hương lỡm chứm Không còn phân định được phương hướng Và cũng không biết đâu là chỗ tiến thối Hạng vương đánh một hồi Vòng quay mỗi lúc mỗi siết chặt mây sầu ám đạm Trận chiến mù mịt Quân sở lớp chết lớp bị thương Thay nằm chặt đất Hạng vương mới nghĩ thầm Không biết hạng tính lập trận này là trận gì song xét về thế trận thì phải có quân lực từ bên ngoài đánh vào thì mới giải thoát nổi. Liền lúc đó, bỗng thấy thế trận xoay chiều, nơi cửa đàm bốn tướng sở là Quý Bố Chu Lang, Chu Ân, Chung Ly Muội kéo quân từ bên ngoài đánh dồn đến. Hạng Vương thư thấy từ bên trong đánh ra, giải thoát cho mấy vạn binh nhắm đường mà chạy. Hạng Tín không dám đuổi theo, Hạng Vương thu gấp tàn quân trở về dinh sở, họp các tướng lại rồi hỏi: Người nào hiểu được trận này, Chu Lang bướm ra tàu, hắn tính bảy trận ấy gọi là trận Thái Ức, có cửa sanh, cửa tử, có trận âm trận dương, nếu đi cửa sanh mà vào trận dương thì phá được, bằng đi cửa khác thì không thoát khỏi. Hạ thần thời nhỏ có theo học ông Lý Thiếu ở Hoa Sơn, từng được nghe nói về trận Thái Ức, vì vậy hôm nay mới cứu được đại vương. Hàn Vương bưng chén ngượn tụ, ban cho Chu Lang, Chung Ly muội nói: Ngày mai xin Đại Vương Hãy đem Thái Công ra để nơi mặt trận Kỳ cho Hán Vương phải lui quân Đừng vào chiến mà làm gì cho tổn sức Đại Vương cứ trở về Bành Thành Chiêu tập binh mã Tăng cường binh lực rồi sẽ tính Bá Vương theo lần vào nội dinh an nghỉ Trời đêm sương lạnh Chiến trường còn văn vẳng nhịp trống Tiếng kèn của quân Hán canh phòng Cũng trong đêm ấy Trương Lương và Trần Bình bàn mưu để cứu Thái Công Hai người chọn trong bọn hàng quân của sở, một tên lanh lợi, gọi vào trướng lấy lời phủ dụ. Ta xem tướng mạo nhà ngươi sau này sẽ có công danh, cớ sao lại lẫn lộn vào trong đám sĩ tốt để không bao giờ được lập thân. Vậy ta giao cho ngươi đi làm một việc này, nếu như thành công ta sẽ trọng thưởng. Tên quân ấy mới thưa, quân sư muốn sai gì tôi cũng sẽ tận tâm. Trương Lương nói, Ta có một phong thư xài người sang dinh sở Thừa lúc vắng người lén đưa cho hạng bá Nếu hạng bá có trả lời, người khá lẻn về đây tin cho ta biết Tên quân đó nói, chuyện đó rất dễ Tôi là quân của sở, đường lối trong dinh tôi đã thông thạo Lại không ai nghi ngờ gì Trương Lương mừng rỡ thưởng cho tên này mấy nén vàng Rồi trao lấy lá thư Tên quân âm thầm lén vào trong dinh sở Quân tuần bên sở tưởng quân trong trại nên không để ý Ngày hôm sau, hãng bá đang ngồi kiểm quân mã Tên quân ấy nhìn xung quanh không có ai Liền bước đến dân thư và nói Tôi là quân sở, bị quân Hán bắt được nơi mặt trận Những tử đã bị bỏ mạng Ngờ đâu vào dinh Hán gặp Trương Lương Bảo tôi đem thư này về trình cho lão đại vương Hãng bá tiếp lấy thư mở ra xem Trong thư viết Cố hữu trân lương, kính dân thư, đại quan tư mã họ hạ Từ độ giao du đến nay đã cách biệt Vương tôi lúc này ở lại Hán Không phải vì quyến tuyến công danh Mà vì Hán Vương là người đại nghĩa Nên tôi không nỡ rời Cây hiền lòng chim ưa thích Chẳng lẽ lại đậu trên cành lại không có tiếng hót Nhân hôm nọ bá Vương định giết Thái Công Để làm kế nuôi quân Hán Nhưng Hán Vương đóng quân ở đây Lui về đâu được Quân Hán không lui Thì bá Vương tất phải giết Thái Công Thiết tưởng để Thái Công chết Chẳng những danh dự của bá Vương bị mất Mà tình tầng tấn giữa Ngài và Hán Vương Hứa trước kia nơi Lam Điền Vì thế mà sẽ bị tổn thương Sau này trong tình thông gia Còn mặt mũi nào nhìn thấy nhau Ấy vậy lương tôi xin gửi thư này đến Ngài Nếu khi nào bá Vương sắp sửa giết Thái Công Xin Ngài hãy cố gắng Kiến cho thái công được nhờ đức tôi, xin Hán Vương khỏi tiếng bất hiếu. Ân nghĩa vẹn toàn, nếu ngài đồng ý xin phúc thư để an lòng mong mỏi của Hán Vương và lương tôi đây. Đa tạ. Hạng Bá xem thư xong mới nói, mài đã đem thư cho Trư Tử phòng, tất mài là một tên tâm phúc dưới trướng. Tần Quân nói, nếu đại phu có thư trả lời, tụi xin tan lòng giữ cẩn mật. Hạng Bá vào Hậu thưởng cho tên quân và viết thư phúc đáp cho hắn Giấu vào trong mình Đoạn sai tả hữu đưa đến tận dinh hắn Tên quân vào ý kiến trương lương Thuật lại mọi việc và trao thư hạng bá lên Trương lương mở thư ra xem Thư viết rằng Tiểu đệ hạng bá phục thư trương hiền hữu Xa cách bấy lâu lòng mong nhớ chẳng cùng Này được mấy lời dạy bảo Lẽ nào dám chẳng quên Xong bá tôi thiết nghĩ Giải bên cầu hòa là sự lợi ích giữa hai nước Thái công bấy lâu ở đây Được tôi trong nơm không đến nổi cực khổ lắm Tuy nhiên nếu không giao hòa Thì thái công mong gì trở về được Tôi tuy tận tụy giải cứu song chỉ là một cái kế nhất thời Gần đây tả hữu đều khuyên can bá hương phải giết thái công Tôi chỉ e đến khi cơn giận Thì khó ai mà ngăn cản nổi Vì vậy hiền hữu nên lưu tâm mà định liệu Trương Lương xem thư xong thì mừng rỡ Trọng thưởng cho tên quân ấy Và sai ghi công vào sổ bộ Để chờ khi tuyển dụng Nhắc lại Hạng Vương Sau khi nghe lời chung ly muội Thân hành dẫn đại bình đến trước dinh Bày thế trận Rồi sai khiên một vạc dầu lớn Để ở trước trận Đem Thái Công đặt lên trên thớt Và khiến quân tuyên bố rằng Nếu quân Hán không mau lui về Thái Công sẽ bị mổ ruột Và sẽ bỏ vào vạc dầu ngay tức khắc Hán vương được tên ấy Bàn với quần thần Rồi vỗ ngựa ra trước trận nói Ta cùng bá vương đều ngoánh mặt về phía bắc Thờ vua hoài vương Và cùng nhau kết nghĩa làm anh em Vậy cha ta cũng tức là cha của bá vương Nếu bá vương luộc cha ta Xin cho ta một bát nước luộc với Nói xong tươi cười như thường Không tỏ chút gì đau đớn Hán vương nổi giận mắng Đồ súc xanh Coi hiếu đạo như trò đùa Còn biết gì đánh niêm sĩ Liền khiến quân bỏ Thái Công vào trong vạt dầu Hạng bá vội bước ra can Phàm những kẻ đã nặng tình nước Tất sẽ nhẹ tình nhà Ngày xưa vua Đại Võ là bậc thánh nhân Có cha là cổ Vì trị thủy không thành nên bị vua Nghiêu giết chết Thế mà Đại Võ vẫn cứ trị thủy Trong ba năm trời Ba lần đi ngang qua cửa mà không ghé vào nhà thăm Nay Hán Vương không hề nhắc đến Thái Công Coi tình cha con nhẹ hơn tình nước Nếu Đại Vương mà giết Thái Công Thì cũng chẳng có ích gì cho chiến cuộc Mà lại mang tiếng với đời Chi bằng Đại Vương hãy thu binh về dinh Rồi mình tính kế khác để bảo vệ cái uy vũ muôn đời Hán Vương theo lời Hán Bá Truyền chỉ không giết Thái Công nữa mà thu quân về trại Hôm ấy hai bên không giao chiến Hán Vương về đánh dinh khóc oà lên rồi nói, Thái Công tuy tạm thời khỏi bị chết nhất thời, nhưng vẫn không về được nước ta. Ta thật là một tội nhân trong thiên hạ. Trương Nương nói, nếu muốn Thái Công về nước thì ta phải gián hoa. Này bên sở đang thiếu lương, yếu thế thì cầu hòa rất là dễ.